những điều trở trều của kỹ thuật. International Heister Corporation, một công ty lớn nhất ở Mỹ xuất khẩu sang thổ Nhĩ Kỳ đủ mọi thứ đồ điện, máy móc, động cơ, tủ ướp lạnh, máy thu thanh, máy kéo, xe vận tải, song Dun có còi báo, tóm lại là tất cả những mặt hàng tối tân nhất của thế kỷ 20. Nhưng International Heister Corporation không phải chỉ hoạt động trong phạm vi như vậy là hết. Công ty đã ký hợp đồng xây dựng một kênh đào và tiến hành thăm dò địa chất ở miền Trung Anatolia. Nhưng mọi điều đó vẫn không ngăn trở đại diện công ty Thổ Nhĩ Kỳ ngày ngày gửi các đơn khiếu nại về nhà máy ở Milwaukee. Các loại hàng hóa đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ, kể từ dao cạo râu chạy điện cho đến ô tô Đức và xe vận tải, chỉ qua một thời gian là hỏng, là không tài nào chữa được nữa. International Hyster Corporation có 105 đại lý chi nhánh và cửa hàng ở khắp 5 châu, nhưng đơn khiếu nại gửi về hãng nhiều nhất vẫn là từ Thổ Nhĩ Kỳ. Để đáp lại các đơn khiếu nại ấy, việc kiểm tra những mặt hàng xuất sang Thổ đã được tăng cường, số lượng phụ tùng kèm theo cũng tăng lên, nhưng đơn khiếu nại vẫn cứ gửi đến mãi. Lúc này thì công ty bên đặt vấn đề nghi ngờ các hãng cạnh tranh với mình đã mưu hại mà cạnh tranh với công ty này là những hãng lớn Joe Saunders Company và Truck Company. Người của International Hester Corporation đã được đưa vào những hãng này để phá hoại thế là những đơn khiếu nại cũng lại gửi tới tấp đến chỗ họ. Sau khi ký hợp đồng về các công trình xây dựng, International Hester Corporation bèn bắt tay vào việc điều tra nguyên nhân thực sự gây ra những vụ khiếu nại. Người ta quyết định là viên tổng giám đốc công ty sẽ sang thổ Còn trưởng ban kỹ thuật là kỹ sư Harry Scott sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu các đơn khiếu nại nhận được của khách hàng. Ba sườn sợi chứa lưu động được đưa sang thổ, hai chục chuyên viên đi Anatoly để nghiên cứu các vụ khiếu nại. Họ dựng lều ở một thung lũng lớn nơi định tiến hành các công trình thăm dò địa chất, ngôi làng gần nhất ở cách chỗ họ 18 cây số. Sau khi sang thổ được một hôm, Mr Harry Scott cùng hai kỹ sư, hai kỹ thuật viên và một phiên dịch Lên xe hơi đi đến tầng làng. Ở làng thứ nhất, người phiên dịch nói với xã trưởng cùng các khách hàng trong quán cà phê những lời sau. Các ông các bà có thể mang đến đây những thứ hàng của công ty International Hister Corporation bị hỏng, chúng tôi sẽ sửa chữa không lấy tiền, những ông này sang đây chính là để làm việc đó. Thoạt tiên những người nông dân không hiểu gì cả và tay phiên dịch lại giải thích, "Chà lẽ trong làng này không ai có máy kéo, máy liên hợp, radio, máy khâu à?" "Có, có chứ." những người nông dân kêu lên. Nếu các ông các bà có đồ dùng của công ty này làm ra bị hỏng thì các kỹ sư đây sẽ sửa chữa cho không mất tiền. Các ông xem giúp tôi cái radio ạ." Một nông dân rụt rè nói. Ông ta bảo con trai về lấy chiếc máy thu thanh bị hỏng. Khi thằng con mang lại, các kỹ sư và kỹ thuật viên bắt đầu xem xét. Nhưng họ cố công tìm mãi mà vẫn không thấy nhãn hiệu chiếc máy thu thanh đâu cả. Nó đã bị xóa đi mất. Và trên vỏ máy đầy các hình vẽ cùng những dòng chữ được vạch bằng dao nhíp. Trên mảnh vải thô căng ở vỏ máy có gài những chữ cái bằng đồng làm thành chữ Masha-la, một chữ Ả Rập dùng để tỏ ý hoan nghênh. Và bên cạnh đó không biết vì sao lại treo một hạt cường xanh. Từ bên trong hộp máy thò ra những cái đinh. Trong sô đình có ba cái bị bẻ cong. Giữa các bộ phận trong máy có buộc các dây thần và dây gai đầy thậm chí là cả những miếng rẻ rách có màu sắc sặc sỡ nữa. Xem xong sơ đồ máy, các kỹ thuật viên ngơ ngẩn nhìn nhau. Harry Scott hỏi người phiên dịch: "Đây là cái gì?" Phiên dịch hỏi những người nông dân: "Họ hỏi đây là cái gì?" "Lão ta mù hay sao? Radio chứ còn cái gì nữa?" Tức thì có tiếng trả lời. Harry Scott chợt ngước mắt lên vì ngạc nhiên. "Đây là máy thu thanh ư?" Ông ta hỏi lại. Chắc là hàng sản xuất ở địa phương chứ gì, máy đã chạy bao giờ chưa? Chạy rồi chứ, người nông dân đáp. Chúng tôi đã nghe được mấy tuần lễ. Thế cái đinh to tướng này để làm gì?" Harry Scott hỏi qua phiên dịch. "Chỗ núm vặn bị gãy mất, tôi bèn lôi cái đinh nhỏ chiếc gậy vẫn dùng để đuổi bò ra cắm vào máy đấy." "Còn những sợi dây thép này?" Harry Scott chỉ vào những sợi dây điện thoại to tướng thò ra l렁 thòng từ trong máy. Những sợi dây cũ mảnh lắm, lúc chúng bị đứt tôi bèn cho những sợi dây này vào đấy. Các kỹ sư và kỹ thuật viên lại ngắm nghía cái hộp nằm trước mặt họ lần nữa, nhưng vẫn chịu không dám gọi nó là chiếc máy thu thanh. Ở đây họ đã trở nên bất lực và rõ đó cảm thấy mình hết sức lúng túng. Tôi cũng có chiếc máy thu thanh như thế, một nông dân khác nói xen vào, nhưng tôi đã tìm được cách trị nó chạy suốt 1 năm rồi và người nông dân bắt đầu biểu diễn cách trị của mình, ông ta nối những sợi dây thép và các dây nhựa lòng thòng vào các bộ phận máy, vặn cái đinh thay cho tay vặn và đèn cháy lên. Nhưng chiếc máy thu thanh vẫn im lặng. Người nông dân bèn đập vào vỏ mấy lần và bóng tiếng nhạc tự nhiên từ trong máy bật ra. Những người kỹ sư ngơ ngác tiếng nhạc. Mấy phút sau, chiếc máy lại im bặt. Người nông dân bèn nhấc bổng nó lên và lắc mạnh. Chiếc radio bắt đầu chạy nhưng lại im ngay. Khi ấy, chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, người nông dân bèn giáng luôn một quả đấm thật mạnh vào máy. Và kì lạ chứ kìa, kính trong các cửa sổ quán cà phê cũng phải rung lên vì tiếng hát. Chỉ có thế nó mới hiểu được. Người nông dân giải thích hành động của mình, nếu thôi không chạy thì cứ mang nó xuống đất mà lại kéo ngay. Những người kỹ sư há hốc mồm ra vì kinh ngạc Kéo ra khỏi quán cà phê Lên xe hơi đi đến một thị trấn Nơi họ phải xem xét những máy móc hỏng Mang ký hiệu International Hister Corporation Gồm hai ô tô bít Một xe vận tải Một máy kéo và một xe du lịch Đến thị trấn Họ đi xem chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn Chiếc xe động ở một ngõ quạt chật hẹp Từ cửa sổ ô tô Tho ra ống khói của một bếp lò bằng sắt Làm khói nhẹ tỏa ra Từ chiếc ống khói Trên các cửa sổ có treo những cái rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, chiếc kính hậu vỡ được thay bằng một tờ báo căng ra. Một cái cánh cửa bằng gỗ dán và đeo trên hai chiếc nẹp da. Một cái bánh xe không có lốp ngay ở chỗ một cái bánh xe khác thì co chèn kích. Những cánh chắn bùn bánh sau không có. Các đèn pha đều vỡ, lo sưởi điện giống như cục bột nhão dũn gió. Chỉ có con mắt thật tinh tường mới nhìn ra được màu sơn xanh ban đầu của chiếc xe dưới những vệt bẩn đủ màu sắc phủ bên trên. Số xe được viết bằng keo màu. "Đây là cái gì?" Harry Scott sững sốt hỏi phiên dịch. "Mắt ông không nhìn thấy à? Chà nhẽ ông ta chưa trông thấy chiếc xe hơi bao giờ hay sao?" Có tiếng đáp lại. Harry Scott và những người đi theo choáng váng vì kinh ngạc. Những người dân trong thị trấn súm lại chung quanh chiếc xe hơi. Con trai lão chủ khách sạn nói rõ thêm Chúng tôi mua chiếc xe này nửa năm trước đây Được 4 tháng thì hỏng mất Thế là đành phải đem cho thuê làm chỗ ở vậy Chiếc ô tô bus của tôi cũng y như thế Có tiếng nói từ trong đám đông Nhưng tôi đã tìm được lối thoát Mỗi ngày tôi chạy không quá 100km Nó dừng thì tôi lại sửa Nói chung thì tôi biết cách điều khiển nó thế nào rồi Họ rót xăng vào chiếc xe hơi của lão chủ khách sạn Nhưng thùng chứa xăng bị chảy, lỗ thùng được bít lại bằng nhựa cây. Người con trai lão chủ ngồi vào sau chiếc tay lái gãy. Nào, lấy Đức A-La. Tay chủ ô tô bít thốt ra, chạy lấy đà và đầy mạnh chiếc xe hơi. Động cờ bắt đầu nổ lạch bạch. Những người kỹ sư tỏ vẻ ngỡ ngàng, rang hai tay ra. Bây giờ họ phải xem chiếc máy kéo hỏng. Trên máy kéo có treo những túm hành, tỏi, chiếc giày cũ úp cái móng ngựa, những dải vải trênmui xe mổn ngang các túi và bọc bằng dây thừng. Thật khó lòng tin nổi đây là chiếc máy kéo. Vì thế nên những người kỹ sư lại đành chịu không hiểu nổi nó hỏng ở chỗ nào. Thấy vậy một người nông dân đứng dậy bèn lấy búa dáng mấy cái vào chiếc máy kéo và động cơ bắt đầu nổ. Ông đã biết cách làm cho máy kéo chạy rồi còn khiếu nại gì nữa?" Harry Scott hỏi. "Cứ nện vào đầu thì a mặt chàng phải làm chủ nhân máy kéo đạp. Những người kỹ sư tiến lại chiếc xe omnibus thùng xe được ghép bằng các khung cũ có lắp các bảng ghi những đoạn trích trong sách kinh thánh Quran, trên chiếc gương có dán tờ giấy cầu nguyện giúp cho thoát khỏi mọi tai họa. Các ghế đệm êm có trải chất chiếu giống như những chiếu trải trong quán cà phê, trên thành xe kẻ các dòng chữ lớn: "Lên đường bình an, trở về mạnh giỏi, Ala phù hộ cho tôi, phương hoàng của tôi." Những người kỹ sư không sao tin được rằng chiếc xe ô tô bus này đã được làm ở Mỹ Người ta đẩy chiếc ô tô bus lấy búa gõ nhưng xe vẫn không chạy Khoan đã nào Người nông dân địa phương kêu lên Quay lưng lại mọi người Anh ta nhấc nắp che máy lên và đáy vào motor Bây giờ thì thế nào cũng chạy Tôi đã hâm cho nó nóng lên một tí rồi Và động cơ bắt đầu nổ thật Ngay chiều hôm ấy, Harry Scott mệt nhọc trở về lều Ông đã viết một bức thư cho viên tổng giám đốc công ty International Hister Corporation Về phương diện kỹ thuật, ông ta báo tin Thì người thổ đã vượt xa chúng ta và các nước khác rất nhiều Họ ngấm ngầm chế tạo tại các sườn máy của họ những chiếc ô tô, máy thu thanh, máy kéo và xe vận tài Theo các sơ đồ và bản vẽ bí mật Họ che giấu toàn thế giới việc sản xuất của họ nội thẩu, những kẻ có sức mạnh xưa nay ai cũng biết đã dùng quả đấm bắt máy thu thanh phải chạy, dùng cái đá đối với ô tô, điều bí mật về kỹ thuật ấy còn cao hơn bí mật nguyên tử. Để khám phá ra bí mật đó, đề nghị phái sang ngay đây các đặc vụ chuyên về lĩnh vực này. Quyền lợi của công ty đòi hỏi phải làm như vậy.